Chương 20 Sự Chính Trực Người hùng trong lòng tôi chính là những con người bình thường, luôn làm việc chăm chỉ, chân thành và chính trực. Jordan Sparks Sự chính trực được định nghĩa là triệt để tôn trọng đạo đức và các nguyên tắc đạo đức, sự hoàn hảo của đặc tính đạo đức, sự chân thật. Ai có thể tranh luận rằng sự chính trực là xấu? Mọi người đều mong muốn hành động theo sự chính trực, Vấn đề là chúng ta là con người và chúng ta đều phạm sai lầm Đôi khi đó là những sai lầm nghiêm trọng và rõ ràng Đôi khi chúng nhỏ và khó phân định Với khao khát cân bằng và phát triển cuộc sống của mình Cùng với hình dung rõ ràng về cuộc sống mơ ước Bạn hãy thận trọng với mong muốn bước qua ranh giới này Đặc biệt là loại lặng ranh khó phân định Nhằm đẩy nhanh tiến độ Việc này xảy ra với cả những người tốt nhất trong chúng ta Chúng ta quá mong muốn thứ gì đó, chúng ta biện minh cho việc hành xử không chính trực nhằm đạt được mục tiêu nhanh hơn. Điều này sẽ dẫn bạn đến kết cục tồi tệ. Hành động dựa trên nền tảng đạo đức và nguyên tắc đạo đức sẽ giúp bạn đạt được những điều vĩ đại và đẩy nhanh tiến trình ô la của bạn. Trong giai đoạn đầu của cuộc đua, có thể bạn sẽ bị vượt mặt bởi những kẻ không ngại bước qua làng ranh chính trực, cứ để họ đi qua bạn sẽ gặp lại họ ở đoạn đường phía trước khi họ bị trừng phạt vì đã đưa ra những lựa chọn tồi tệ trong khi nỗ lực của bạn được nhìn nhận và tưởng thưởng Người tìm Ola Những lời biện minh chồng chất Tôi sẽ đưa ra một giả định điên rồ Chỗ dựa vững chắc của người thầy Ola chính là Ngài Chính Trực Tôi hơi xấu hổ khi thừa nhận lần đầu tiên tôi nghe đến từ Chính Trực là từ người thầy Ola Trong quá trình thực tập nhiều năm trước Tôi còn nhớ từ đó nghe thật hay Và có vẻ quan trọng Tôi nhớ mình đã tra từ điển Để nắm rõ ý nghĩa của nó Điều kế tiếp mà tôi nhớ mình đã nghĩ là Trời ạ Mình rất dở mẵng chính trực này Tôi không có ý định sống Một cuộc đời không chính trực Nhưng tôi biết tại thời điểm đó Tôi thiếu sự chính trực Hãy để tôi giải thích Chào mừng bạn đến với thế giới tư duy của tôi Đây là một ngày điển hành diễn ra trong đầu tôi. Đồng hồ báo thức reo lúc 6 giờ sáng để tôi có thời gian tập thể dục nhanh trước khi bắt đầu ngày mới. Tôi biện minh là mình đã thức khuya làm việc vào đêm hôm trước, nên tôi sẽ nướng 30 phút và tập thể dục sau. Sau khi đã ngủ nướng thêm 3 lần, tôi thức dậy và đi tắm. Tôi liếc nhìn hình ảnh mình trong gương với chiếc khăn tắm quấn quanh thắt lưng để lộ một ít cơ bắp sang chắc. Trông tôi có dễ nhìn không? Tôi tự hỏi. Đương nhiên là có. Không cần phải tập thể dục vào hôm nay. Bên cạnh đó, tôi đã tập hôm qua rồi. Hôm nay trông tôi rất ổn. Vậy cần gì phải quan tâm việc đường đến Âu đòi hỏi tôi phải tập thể dục 5 lần mỗi tuần. Ngoài ra, bây giờ tôi còn có thêm thời gian để hoàn thành nhiều công việc hơn. Đó chính là lời biện minh số 2. Hãy xem tiếp nhé! Tôi thay quần áo và mở tủ lạnh kiếm đồ ăn sáng Tôi có thể chọn thức ăn có lợi hoặc không có lợi cho sức khỏe Vẫn với hình ảnh đánh lừa bản thân trong tấm gương đầy hơi nước trong phòng tắm Tôi với tay lấy những thức ăn không tốt cho sức khỏe Và đây là lời biện minh thứ 3 Mà bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng Ôi, hôm qua tôi đã có một ngày thật tuyệt vời Tôi sẽ đi mua một ly cà phê để mừng mình đã hoàn thành tốt công việc Đó là lời biện minh thứ 4 Thời gian còn lại trong ngày được dùng cho suốt, tôi đã quên gọi cho anh ta. Tôi cảm giác như mình đã quên một điều gì đó hôm nay. Tôi biết mình đã nói với anh ta là chúng tôi sẽ gặp nhau vào buổi trưa, nhưng chúng tôi có thể gặp nhau lúc 12:30 h 30 không? Những lời biện minh và sự thiếu chính trực cứ trọng chất trong khi tôi không hề nhận ra. Đến cuối ngày, thay vì tạo ra những chiến thắng nho nhỏ dọc đường, tôi cảm thấy như thể mình đã thất bại và khiến nhiều người thất vọng, bao gồm cả bản thân tôi. Sự chính trực là một chất xúc tác ô la chính yếu, và ngược lại, thiếu chính trực là một chướng ngại ô la chính yếu. Bạn có thể hình dung tình yêu là chất xúc tác giúp mở khóa cửa. Lòng biết ơn giữ cánh cửa rộng mở, để tất cả những điều tốt đẹp tràn về phía bạn. Và lòng chính trực là miếng đệm cửa cao su, giữ cánh cửa luôn mở. Sống chính trực là chiếc móng ngựa bằng vàng, Mà bạn cần để tăng tốc trên con đường tiến đến cuộc sống Ola Trong tất cả những người tôi quen biết Người thầy Ola là nhân vật chính trực nhất mà tôi từng thấy Giải pháp để cải thiện tính chính trực của tôi là lên kế hoạch cho một ngày của mình vào đêm hôm trước Và lập một danh sách việc cần làm mà tôi sẽ bắt đầu thực hiện từng việc một ngay khi thức dậy Bên cạnh đó, nếu đã hứa gọi điện cho ai hoặc hẹn đi ăn trưa với ai Tôi sẽ nhập thông tin đó vào điện thoại và cài chế độ nhắc nhở để đảm bảo mình không quên. Nếu bạn đang sống chính trực, hãy duy trì điều đó. Còn nếu bạn đang phải vật lộn với sự chính trực như tôi, hãy có ý chí nỗ lực cải thiện chất xúc tác Ola này. Người thầy Ola, bạn sẽ làm được. Khi đề ra những mục tiêu trong kế hoạch Ola của mình mỗi năm, chúng ta sẽ thảo luận về điều này trong chương 24. Tôi thực hiện quá trình này hết sức nghiêm túc, Tôi đã làm việc này từ rất lâu rồi. Tôi thường bắt đầu suy nghĩ về nó vào cuối tháng 11. Dùng bút chỉ viết ra các mục tiêu đó vào giữa tháng 12 và viết bằng bút mực vào đầu tháng 1. Lý do tôi thực hiện quá trình lập kế hoạch Ola nghiêm túc như thế là vì tôi đã học được rằng những điều được viết ra thì thường sẽ được thực hiện. Nó có vẻ giống danh sách những việc sẽ làm hơn là mục tiêu đề ra. Tôi cho rằng thành công của tôi trong việc đề ra mục tiêu phần lớn là nhờ tính chính trực. Tôi không nói đến cách dùng thông thường của từ này, tức là hành động chính trực với những người mà bạn có tương tác hàng ngày. Việc này rõ ràng cũng rất quan trọng và rất ô la. Mà tôi đang nói đến việc giữ sự chính trực với bản thân. Hãy nghĩ thế này, giả sử vào tháng 1, bạn đề ra mục tiêu giảm 18kg trong vòng 3 tháng, bạn rất quyết tâm. Bạn đóng ví hội viên cho phòng tập thể dục, mua cả đống rau quả, thậm chí bạn còn tậu cả một bộ đồ tập thể dục thật đẹp. Tuần đầu tiên bạn tập luyện mỗi ngày, bỏ đói bản thân và giảm được 2,5kg. Tuần thứ hai bạn tập thể dục 2 lần và buông trôi chế độ ăn kiêng Tuần thứ ba bạn bỏ cuộc hoàn toàn. Hãy nghĩ đến cuộc tự thoại của bạn và lúc này. Bạn thỏa thuận tuân thủ một kế hoạch trong 3 tháng để giảm 18kg. Bạn phá vỡ thỏa thuận ấy với bản thân vào tuần lễ thứ ba. Bạn đã nói dối bản thân và vì vậy mà không chính trực với bản thân. Bạn cảm thấy tội lỗi và cảm giác tội lỗi chính là một chướng ngại ô la. Bạn thật sự đang ở tình huống còn tệ hại hơn cả việc chẳng làm gì hết. Hãy lấy một ví dụ khác. Khởi đầu năm mới, bạn quyết định mình sẽ tuân thủ kế hoạch chi tiêu mà mình đề ra. Ban đầu mọi thứ rất suôn sẻ. Nhưng rồi vài chiếc lớp xe bị hỏng và bạn vượt ngân sách. Một khi chuyện đó xảy ra, bạn ném luôn bản kế hoạch chi tiêu và trở lại với thói quen tiêu xài cũ. Một lần nữa, bạn phá vỡ thỏa thuận với bản thân, bạn không chính trực với bản thân. Nói cách khác, ngay đến bạn cũng không tin bản thân mình nữa. Mỗi lần bạn đầy ra một mục tiêu và thất bại, bạn đánh mất sự chính trực với bản thân. Giống như một người bạn cứ liên tục nói dối bạn hết năm này sang năm khác, dần dần bạn sẽ không còn tin tưởng người đó nữa. Nếu cứ lừa dối bản thân hết lần này đến lần khác trong đời, bạn sẽ không còn tin tưởng chính mình nữa. Tôi sẽ giảm cân, tôi sẽ tiết kiệm tiền, tôi sẽ ngừng hành vi độc hại này, tôi sẽ bắt đầu sống lành mạnh. Tất cả những lời này đều mất hết ý nghĩa và trở thành những lời rẻ mạc vì bạn có tiền án, không giữ lời. Với bản thân Thật may là vẫn có một bài thuốc Để phá vỡ vòng lẫn quẩn tiêu cực này Hãy bắt đầu giữ lời hứa Với bản thân Bạn có thể làm được việc này Bằng cách tạo ra văn hóa chiến thắng Hãy chia mục tiêu lớn Thành nhiều bước nhỏ Có thể đạt được Tôi luôn đề ra các mục tiêu của mình Theo cách này Và tôi cho rằng đa số thành công của tôi Trong việc thực hiện kế hoạch Ola Chính là nhờ chiến thuật đơn giản này Ví dụ nếu tôi muốn giảm cân, mục tiêu cho 2 tuần đầu tiên có thể là không ăn sau 9 giờ tối, hai cốc nước mỗi ngày và 30 phút đi bộ mỗi tuần. Không có gì quá nghiêm trọng mà chỉ là những việc khả thi và đúng hướng. Sau 2 tuần làm theo cách này và giữ đúng thỏa thuận với bản thân, bạn dẫn đầu cuộc chơi của mình. Thay cho cảm giác tội lỗi vì không thực hiện được cam kết với bản thân, bạn sẽ được lợi từ đà chiến thắng dù chỉ là chiến thắng rất nhỏ. Sau một chuỗi những chiến thắng nhỏ, bạn sẽ tiến bước trên con đường của mình. Giờ đây bạn biết mình nói được, làm được, thay vì cúi đầu rụt vai vì không giữ lời. Giờ đây bạn có thể ngẩn đầu ứng ngực. Bạn tự tin và bắt đầu cảm thấy mình bất khả chiến bại. Mục đích chính là tạo đà tích cực. Tôi biết bạn có khả năng này. Bây giờ bạn chỉ cần thuyết phục bản thân tin là bạn sẽ làm được. Bạn đang thiếu chính trực, bạn có giữ lời hứa với người khác hay không? Còn lời hứa với bản thân thì sao? Đối với những việc nhỏ nhỏ thì sao? Giữ sự chính trực với người khác là điều quan trọng và hiển nhiên. Nếu bạn làm được chuyện này, bạn sẽ là người chiến thắng. Đừng bán rẻ tính chính trực để nhanh chóng đạt được một mục tiêu nào đó. Cảm giác tội lỗi vì thỏa hiệp để không làm điều mà bạn biết là đúng sẽ triệt tiêu mọi thành tích ngắn hạn. Bên cạnh việc nỗ lực sống chính trực với người khác, đừng quên chính trực với bản thân. Hãy đề ra những mục tiêu thúc đẩy sự phát triển cá nhân, nhưng hãy thiết lập mục tiêu đó theo từng bước nhỏ, thực tế và có thể đạt được để bạn có thể tạo ra văn hóa chiến thắng. Đà chiến thắng có được từ những thành tích nho nhỏ, kết hợp với việc khôi phục niềm tin vào bản thân, sẽ mang đến nguồn sức mạnh cần thiết để tăng tốc, tiến đến cuộc sống mà mình ước mơ. Hết chương 20 Chương 21 Sự khiêm nhường Một cái đầu tỉnh táo Một trái tim trung thực Và một tinh thần khiêm nhường Đó là ba người dẫn đường tốt nhất Qua thời gian và cõi vĩnh hằng Walter Scott Nếu khao khát sống cuộc đời như mình ước mơ Bạn phải có tính khiêm nhường Đừng nhầm lẫn sự khiêm nhường với sự yếu đuối Chúng ta đang nói về sự tự tin thầm lặng Hãy nghĩ đến những nhà lãnh đạo giỏi nhất thế giới Tất cả họ đều sở hữu sự tự tin thầm lặng này Thứ hình thành trên nền tảng sự khiêm nhường Nếu thật sự mong muốn có được cuộc sống ô la Hãy để lại cái tôi ở ngoài cửa Tất cả chúng ta đều biết Anh chàng có gián điệu hên hoang Dẫm đạp lên người khác để leo lên đỉnh cao Liên tục ba hoa về việc mình tuyệt vời thế nào Hoặc cô nàng mà phương pháp cho cô ấy đề ra Luôn là phương án duy nhất Câu trả lời của cô ấy là phán quyết cuối cùng Và ý kiến của cô ấy là ý kiến duy nhất quan trọng Cô ấy không cởi mở tiếp thu ý kiến Miệng cô ấy mở to nhưng tay thì bịt chặt Những người như thế chỉ biết có bản thân Và tư duy cứng nhắc đến nỗi Họ không thể học hỏi từ người khác vì vậy họ không có khả năng phát triển. Khi sự phát triển của họ bị trì trệ, những người sẵn sàng phát triển sẽ nhanh chóng vượt qua họ. Ola sẽ tránh xa những kẻ thiếu đức kim nhường và những người này sẽ còn thất bại rất nhiều lần. Trong cuộc sống mà chúng tôi hướng đến, cuộc sống Ola, bạn được khuyến khích đón nhận những rủi ro có tính toán, phát triển, thất bại, rút kinh nghiệm, đứng dậy và tiếp tục phát triển những thất bại dọc đường sẽ dạy cho bạn sự khiêm nhường có ích. Sự khiêm nhường giúp đẩy nhanh quá trình tiến đến ola của bạn. Bạn có thể học về tầm quan trọng của sự khiêm nhường theo hai cách. 1. bằng cách thực hành sự khiêm nhường. Hoặc hai, cách khó hơn, bằng cách sống khiêm nhường. Bạn có từng nghe câu nói trước bước không qua chưa? Hãy học hỏi tính khiêm nhường. Hoặc hãy sống khiêm tốn, lựa chọn là của bạn. Người tìm Ola Người quản lý giỏi Tính khiêm nhường có thể được tóm gọn trong một câu Hoặc bạn có nó, hoặc bạn sẽ trải nghiệm nó, chống hết Sự khiêm nhường đích thực là một chất xúc tác mạnh mẽ Nhưng sự thiếu khiêm nhường không chỉ có thể là một chướng ngại Ola Mà còn có thể trở thành sát thủ Ola Sự thiếu khiêm nhường có thể xuất hiện dưới dạng một vết thương rỉ máu Nó cũng có thể dẫn đến những lựa chọn khiến bạn sụp đổ chỉ sau một đêm. Tôi sống để theo đuổi sự cân bằng và phát triển trong cuộc sống, nhưng có một sự cân bằng vượt xa cả điều đó. Những quy luật cân bằng của vũ trụ luôn mang bạn đến tâm điểm, và nếu bạn không đưa ra lựa chọn trong trạng thái khiêm nhường vũ trụ sẽ lựa chọn thay bạn. Sau tất cả những trải nghiệm khiêm dường của tôi, Một số là do sự lựa chọn của tôi mang lại và số khác đến từ quy luật của vũ trụ Tôi đã học được bài học rất quan trọng là những gì tôi có không thực sự thuộc về riêng tôi Người thầy Ola thường nói về việc làm người quản lý tốt cho mọi thứ trên trái đất Và tôi nhận thấy điều này vô cùng hợp lý Nếu tôi cho con trai tôi 100 đô la Và thằng bé tiêu sạch số tiền này ngay hôm đó để mua đồ đạc và ba hoa với bạn bè về những món đồ ấy thì lần sau tôi sẽ về giặt hơn trong việc cho tiền con Còn nếu tôi cho con 100 đô la và thằng bé là người quản lý tiền giỏi tôi sẽ cảm thấy thế nào vào lần sau khi thằng bé xin tiền Nếu thằng bé mua đồ ăn trưa cho chị gái dành dụng một ít và đưa ra những lựa chọn mua sắm khôn ngoan thì tôi sẽ cảm thấy thế nào vào lần sau khi thằng bé hỏi xin tiền Đây là cách hiểu của tôi về câu chuyện của người thầy Ola về việc trở thành người quản lý giỏi. Nếu Thượng Đế thấy tôi là người quản lý giỏi số tiền và tất cả những tạo vật ở Trần gian của Ngài, Ngài có ban cho tôi nhiều hơn hay không? Điều tuyệt vời hơn là nếu chúng ta đến thế giới này với đôi bàn tay trắng và ra đi cũng trắng tay và mọi thứ xuất hiện ở giữa đoạn đường đó đều thuộc về Thượng Đế, thì mọi căng thẳng sẽ được trút bỏ, không có lý do gì để cảm thấy tội lỗi hoặc sợ tiền bạc. Và những món tài sản ở Trần Giang này Hãy cứ khiêm nhường và tận hưởng trái ngọt từ sức lao động của mình Người thầy Ola Chạy bộ với người Kedia Tôi trải nghiệm tính khiêm nhường khá đều đặn Tôi từng cảm thấy không thoải mái khi phải nhúng nhường Giờ thì tôi theo đuổi lối sống khiêm nhường Tính khiêm nhường là một chất xuất tác Ola rõ ràng Cảm giác mình nhỏ bé sẽ giúp bạn phát triển lớn mạnh hơn Tôi và anh trai đến Nairobi vào đêm trước ngày diễn ra cuộc thi Marathon. Chúng tôi chọn Kenya để thi chạy Marathon chỉ vì ý tưởng chạy bộ với người Kenya. Đa số mọi người đều nạp carbohydrates bằng cách ăn một bữa ăn nhiều mì sợi vào đêm hôm trước cuộc thi. Và ai đó đã đề cử với chúng tôi nhà hàng Carnival, thế là chúng tôi đến đó thử. Tuy nhiên, bữa ăn của chúng tôi lại đặc biệt rất nhiều thịt. Những loại thịt điên rồ như thịt đà điểu, thịt rắn và một đống những thứ khác mà tiềm thức của tôi muốn quên đi Với một bụng đầy chất đạm, chúng tôi dậy sớm vào ngày hôm sau và có mặt ở vạch xuất phát Rất dễ đi nhận ra chúng tôi, chúng tôi là hai gã da trắng duy nhất trong cả biển người Kenya Ngôn ngữ là một vấn đề, chúng tôi không nói được một từ tiếng Kishwahili bản địa nào Chúng tôi chỉ biết mình nổi tiếng theo cách nào đó. Từng nhóm, từng nhóm người đến bên chúng tôi và ra hiệu bằng cách đưa bàn tay lên ngang tầm mắt và nhấp ngón trỏ cùng ngón cái vào nhau. Rằng họ muốn chụp ảnh cùng chúng tôi, họ luôn chào đón chúng tôi bằng đủ cười rạng rỡ và những tiếng cười lớn. Chúng tôi không biết họ đang cười cợt hay cười với chúng tôi, nhưng chúng tôi chẳng quan tâm. Chúng tôi tận hưởng và trân trọng trải nghiệm ấy. Những người Kenya ở đó rất tử tế và tốt bụng Khi tiếng súng vang lên và cuộc đua bắt đầu Chúng tôi tập trung chạy Cuộc đua đưa chúng tôi đi xuyên thành phố Rồi đến vùng ngoại ô Không giống như cuộc đua khác mà chúng tôi đã từng tham gia Phận động viên của cuộc đua này rất đa dạng Tôi và anh trai mặc đồ chạy bộ chuyên dụng rất nhẹ Làm bằng vật liệu thấm hút mồ hôi tốt Và có màu sắc hài hòa Nhiều vận động viên địa phương là những đứa trẻ thích chạy bộ Nhiều em không mang giày và trang phục chạy bộ của các em chỉ đơn giản là quần đùi và áo thun Chúng tôi tận hưởng cuộc thi chạy và cảnh đẹp độc đáo dọc đường chạy Chúng tôi đến nơi này vào buổi tối Nên bây giờ mới là lúc chúng tôi được ngắm Nairobi lần đầu tiên Một cuộc chạy bộ xuyên thành phố là cách tuyệt vời để ngắm cảnh Bạn phải giảm tốc độ và trải nghiệm khung cảnh Mùi hương cũng như âm thanh. Bạn có thể giao tiếp bằng ánh mắt với người khác, nhìn nơi họ sống và làm việc. Tôi nhớ rất rõ mùi nhựa cháy và những nụ cười ràng rỡ. Tôi không biết có phải người Kenya luôn mỉm cười như thế, hay họ chỉ cười khi thấy hai người Mỹ da trắng trung điên đang hì hụt chạy thi cùng những vận động viên Kenya dày dặn kinh nghiệm. Khi chạy gần đến cây số thứ 13 của chặng đường 42 cây số, Chúng tôi cảm thấy một làn sóng năng lượng tích cực Đám đông bắt đầu vỗ tay Chúng tôi thấy những người ở hai bên đường đứng dậy cổ vũ Tiếng vỗ tay biến thành tiếng hoang hô Ngẫn đầu ưỡng ngực Chúng tôi tăng tốc Tiếng hoang hô ngày một lớn hơn Và chúng tôi chạy nhanh hơn Mọi người bắt đầu mỉm cười và vẫy tay Chúng tôi mỉm cười vẫy tay đáp lại Và càng chạy nhanh hơn Vừa lúc đó, một chiếc ô tô đang bật đèn pha vượt qua chúng tôi Đó là chiếc xe dẫn đầu Chúng tôi cảm nhận được làn gió vút qua khi vận động viên dẫn đầu cuộc đua vượt mặt chúng tôi chỉ trong tích tắc Anh ta khiến chúng tôi cảm thấy như mình đang đứng yên Dù lúc đó chúng tôi đang chạy nhanh nhất có thể Bất chợt chúng tôi hiểu ra tiếng hoang hô là dành cho anh ta Rồi chúng tôi lại nhận ra một điều nữa Chúng tôi vừa bị vượt mặt đúng một vòng Trong một cuộc thi marathon cuộc khi marathon ở Nairobi gồm 2 vòng trong cuộc đua 42 cây số các vận động viên phải hoàn thành hai vòng đua trên đoạn đường 21 km khi chúng tôi mới chuẩn bị rẽ phải để bắt đầu vòng chạy thứ hai của mình thì vận động viên dẫn đầu này đã đẽ trái đến sơ vận động hướng đến vạch về đích chúng tôi đã cười suốt gần hai cây số tiếp theo chúng tôi giữ thái độ khiêm nhường tiếp tục chạy và bắt đầu vòng chạy thứ hai. Không phải lúc nào bạn cũng là tâm điểm, hãy chấp nhận điều này. Nó sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi tổn thương và giúp bạn phát triển. Sẽ luôn có ai đó to lớn hơn, nhanh nhẹn hơn, mạnh mẽ hơn và xinh đẹp hơn. Hãy kết nối với điều to lớn hơn bản thân, không so sánh bản thân với những người khác, mà hãy so sánh bản thân với viên bản trước của mình. Khi khao khát sự cân bằng và phát triển, Bạn sẽ ném chảy nhiều thất bại xuyên suốt hành trình của mình. Do đó, bạn sẽ biết khiêm nhường. Hãy cư xử với lòng biết ơn, tâm thế học hỏi, phát triển và tiếp tục tiến lên phía trước. Hết chương 21 Chương 22 Sự khôn ngoan Kẻ ngốc thường cho rằng mình khôn, còn người khôn luôn biết mình ngốc. William Shakespeare Sự khôn ngoan không chỉ là kiến thức Có rất nhiều người rất thông minh nhưng không khôn ngoan Điểm khác biệt cơ bản giữa người khôn ngoan và người thông minh là kinh nghiệm và hiểu biết thưởng thức về cuộc sống Sự khôn ngoan cũng độc đáo vì nền tảng chủ yếu của nó nằm ở logic chứ không thiên về cảm xúc Chúng ta thường liên hệ sự khôn ngoan với tuổi tác Đúng là càng lớn tuổi thì chúng ta càng có nhiều trải nghiệm để học hỏi Nhưng bạn không cần phải chờ đến già mới trở nên khôn ngoan. Bạn hoàn toàn có thể khôn ngoan mà không phải sống và học hỏi từ trải nghiệm cả đời mình. Bạn có thể trở nên khôn ngoan khi tuổi đời còn trẻ nếu biết cởi mở học hỏi kinh nghiệm của người khác. Người tìm ô la Xoáy nước ở bờ biển phía bắc Kinh nghiệm từ người khác mang đến cho chúng ta nguồn kiến thức bao la. Sự hiểu biết về thế giới cũng như cách thế giới vận hành. Ví dụ, trung bình thì con người chỉ có thể chịu đựng tình trạng thiếu oxy từ 2 đến 3 phút trước khi bị ngất. Con người chỉ có thể sống không có oxy từ 5 đến 10 phút trước khi bị nguy hiểm tính mạng. Chạm phải ràng sang hô có thể khiến bạn đau kinh khủng và chảy máu. Cá mập có thể đánh hơi được một giọt máu từ khoảng cách hơn một cây số rưỡi. Cá mập có thể tấn công và ăn thịt người. Việc này rất hiếm, nhưng xảy ra hơn 100 lần mỗi năm trên toàn thế giới. Cá mọc có xuất hiện ở vùng biển xa bờ biển Hawaii. Sống biển rất mạnh, đặc biệt khi kết hợp với triều cường và bão. Những bài học bơi, ngoài những bài học từ người chị ngồi trong chiếc thùng phi của bạn là hết sức giá trị nếu bạn quyết định đi bơi ở biển. Với tất cả những kiến thức này, Người ta có thể dễ dàng đưa ra những sự lựa chọn khôn ngoan khi đi lặng ngoài khơi bờ biển Bắc Ahu ở Hawaii. Nhưng mọi việc đều không diễn ra như vậy, đặc biệt là đối với tôi. Tôi đã kết hôn được 9 năm và tình hình tài chính của hai vợ chồng khá ổn. Chúng tôi quyết định thực hiện một chuyến du lịch trước kỷ niệm 10 năm ngày cưới và khiến gia đình cô ấy ngạc nhiên bằng những chiếc vé đến Hawaii. Chúng tôi chưa từng đến Hawaii. Và đây cũng là chuyến du lịch Hawaii đầu tiên của cha mẹ, các chị và bà của cô ấy. Chúng tôi lên kế hoạch đưa gia đình bay đến Honolulu. Vợ chồng tôi sẽ ở đó cùng họ trong 3 ngày. Tiếp theo chúng tôi sẽ có chuyến đi riêng kéo dài 2 ngày đến Ba Ui, rồi quay về với gia đình cô ấy trong 3 ngày cuối. 3 ngày đầu tiên thật tuyệt. Chúng tôi làm tất cả những gì mà du khách vẫn làm. Đến thăm núi lửa Diamond Head, Đài tưởng niệm USS Arizona và nhà hàng chất trên bãi biển Waikiki. Sau đó chúng tôi đến Ba Ui, ở trong một khu nghỉ dưỡng tuyệt vời và ăn tại những nhà hàng lãng mạn, sang trọng. Tại nhà hàng đầu tiên chúng tôi đến, tôi gọi món bò bít Tết và hết sức kinh ngạc trước độ mềm của thịt bò. Tôi thậm chí không cần dùng đánh dao để cắt thịt. Tôi nhớ mình đã nói với vợ... Anh cần phải tìm chỗ mua loại bít ahi này khi mình về Mỹ. Hắn nó phải là bò anh cướp vừa đủ tuổi. Có hai điều hoàn toàn sai trong cô nói đó. Thứ nhất, chỉ vì một món ăn mang tên bít tết không có nghĩa đó là thịt bò. Thứ hai, Hawaii là một phần của nước Mỹ. Tôi không hề rời nước Mỹ. Đây đơn thuần là sự thiếu kiến thức, không phải sự khôn ngoan. Xin hãy thứ lỗi, tôi có tuổi thơ trong môi trường tách biệt. Và nếu bạn vừa được biết về Ahi và ngôi sao thứ 50 trên lá cờ Mỹ qua đoạn văn này thì không cần cảm ơn tôi đâu. Sau hai ngày tuyệt vời ở Maui, chúng tôi hào hứng trở về với gia đình vợ tôi. Tôi không thể nhớ nổi nhưng ngẫm lại thì hẳn là tôi đã khoe khoang với gia đình về món bít tết mềm mại tuyệt vời ở Maui. Khi trở lại Honolulu và vì giờ đây tôi đã là du khách có kinh nghiệm hơn, tôi đề nghị thuê một chiếc xe ship. Và đi khám phá quanh hòn đảo Cha mẹ và các chị vợ tôi đều đồng ý Chiếc xe trip màu nâu vàng nhạt mà chúng tôi thuê được điều đến Và thế là chúng tôi lên đường Với nụ cười toe tuét Tôi đứng trên ghế của chiếc xe trip và giọng dạc nói ra những từ nổi tiếng của mình Đông, Tây, Nam hoặc Bắc Tôi nhanh chóng được cho là chúng tôi đang chạy theo vòng tròn Và tôi chỉ có hai lựa chọn Hoặc rẽ trái, hoặc rẽ phải Tôi chọn rẽ phải. Sau vài giờ đồng hồ lái xe, chúng tôi đến một vịnh nhỏ trông như bãi biển riêng mà bạn thường thấy trên phim. Cung cảnh rất đẹp và tôi biết đó chính là nơi để dừng chân cả ngày. Vịnh này nằm dọc bờ biển phía bắc. Và vì đang có bão ở đâu đó nên sóng biển đặc biệt dữ dội. Chúng tôi đổ xe, lấy thùng thức ăn và mấy tấm vải bạc rồi đi xuống bãi biển. Thậm chí từ trên bờ chúng tôi đã có thể cảm nhận sức mạnh của biển cả. Chúng tôi bị mê hoặc trước vẻ đẹp của những con sóng mạnh mẽ khi ánh mặt trời chiếu rọi lên làn da của chúng tôi theo cách thật mỹ mãn. Đó là một bãi biển hoàn hảo và có vẻ sẽ mang đến cho chúng tôi một ngày thật hoàn hảo, cho đến khi tôi quyết định đã đến lúc vận động. Tôi đã chán ngấy việc nằm ườn trên cát chỉ sau 30 phút, thế là tôi thuyết phục cha vợ tham gia vào một cuộc phiêu lưu khác cùng mình. Chúng tôi thuê đồ lặn tại một cửa hàng địa phương và hướng thẳng ra biển để xem chúng tôi có thể tìm được gì Anh chàng thợ lặn khá vui vẻ Anh kể mình đã đến Hawaii cách đây 20 năm trong một kỳ nghỉ 10 ngày và không bao giờ rời khỏi đây nữa Anh yêu hòn đảo và con người nơi đây Thế nên anh quyết định đây sẽ là nhà của mình Sau vài câu chuyện vui vẻ Anh đưa cho chúng tôi bộ đồ lặng và cảnh báo về mối nguy hiểm khi ra biển vào một ngày như hôm nay. Sống rất lớn và đừng bao giờ bơi qua phía bên phải bãi biển. Dòng nước đụng vải rạn sang hô đều rút về phía bên phải và nó sẽ cuốn anh ra biển như một chiếc máy hút. Có những người bẩm sinh đã tin là sờ vào mặt lò đang nóng đỏ sẽ khiến mình bị bỏng và chạm lưỡi vào cục cờ giữa mùa đông sẽ khiến mình bị đau. Nhưng cũng có những người phải bị bỏng ngón tay và thật sự để lại một ít mẫu tế bào lưỡi trên thanh kim loại đông cứng mới học được những bài học đó. Rồi có tôi nữa. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi chỉ lĩnh hội sự khôn ngoan thông qua trải nghiệm cá nhân, và thường là phải sau rất nhiều lần. Vì vậy, rất bình thường khi tôi nghi ngờ lời khuyên vô cùng khôn ngoan của anh chàng cho thuê đồ lặng. Làm gì có chuyện một dòng nước có thể cuốn tôi ra biển cơ chứ, đúng không? Tôi đã ra biển một lần trước đây ở Galvetong, Tây Sát với vài người bạn thân và chẳng có việc gì đáng lo hết. Bên cạnh đó, tôi đã vượt qua cả bọn cá bảy màu và cá tuế và nếu chỉ cá của tôi không tốt nghiệp thì hẳn giờ tôi đã bơi giỏi cỡ loài cá măng ấy chứ. Tôi đã nghĩ chỉ có một cách để biết anh chàng ở tiệm đồ lặn đói có đúng hay không. Thế là sau 30 phút lặng cha vợ tôi ở lại còn tôi quyết định bơi ra ngoài. Xem biển Thái Bình Dương vĩ đại có thật sự đáng sợ do anh chàng kia đã dọa dẫm hay không. Tôi bố víu và ràng sang hô được khoảng 30 giây thì dòng nước cuốn tôi ra khỏi đó và kéo tôi ra xa khoảng 800 mét. Khi dòng chảy điên cuồng này cuối cùng cũng chậm lại thì tôi đã hoàn toàn kiệt sức, bị sang hô cứa tué máu và trôi nổi theo những ngọn sóng khổng lồ giữa biển. Tôi nhìn xuống để xem mình có thể chạm đáy biển không. Và tôi không thấy gì ngoài một màu xanh biếc. Nước biển rất trong và tôi hoàn toàn không nhìn thấy đáy biển. Tôi đánh giá tình hình và biết mình đang gặp rắc rối. Khi có thể ngôi đầu lên khỏi ngọn sóng, tôi vẫy tay cầu cứu. Cha vợ tôi lúc này trông chỉ bé bằng con kiến, vẫy tay đáp lại. Tôi cưỡi con sóng lên cao rồi xuống thấp ở vùng trũng giữa hai con sóng và cảm thấy như đang được bao bọc bởi một bức tường nước. Mỗi khi trồi lên được tôi lại đập tay kêu cứu và khi bị nhấn xuống tôi lại thét lên trong tuyệt vọng. Tôi thật sự nghĩ mình tiêu rồi. Sau gần một tiếng đồng hồ bơi chó và bị chảy máu trong vùng nước có thể có cá mập lui tới tôi bắt đầu hướng tới một vách đá đời có vẻ ngày càng gần tôi hơn. Cuối cùng sau một đợt sống khá mạnh nữa tôi đã có thể với tới vách đá. Con sống ập tới và đánh văng tôi vào vách đá. Tôi cố bám lấy Nhưng con sóng thứ hai là cuốn tôi trở ra. Không sao cả, con sóng tiếp theo là đánh ọc tôi vào vách đá thêm lần nữa. Tôi cứ cố bám vào rồi bị kéo ra, bám vào rồi bị kéo ra. Cứ như thế hết lần này đến lần khác, biển cả dường như đang nói Giờ thì ngươi đã tin lời anh chàng ở tiệm đồ lặng chưa? Giờ thì sao? Cuối cùng tôi tìm thấy một cái lỗ lớn trên vách đá và bám vào thật chặt để cố giữ mạng mình đúng theo nghĩa đen. Sau khi leo lên vách đá, tôi đau đớn đi bộ về nơi cả gia đình đang tụ họp trên bãi biển. Tôi ngạc nhiên thấy họ đang củng mấy chai bia Corona và tận hưởng một ngày Hawaii nắng đẹp. Họ cũng ngạc nhiên thấy tôi đang chảy máu, kiệt sức và không hề có vẻ gì là vui sướng, ngoài trừ việc mừng vì đã sống sót. Tôi đã học nhiều bài học với cái giá khá đắt. Tôi sẽ không đề nghị bạn làm vậy, nhưng đó là cách của tôi. Khi lớn tuổi hơn và trở nên khôn ngoan hơn, tôi đã bắt đầu học hỏi, không chỉ từ những sai lầm trong quá khứ, mà còn từ những người đi trước và những người xung quanh. Nếu bạn là người thấy mới tin, hãy trân trọng sự độc đáo của mình và yêu thương bản thân. Nhưng tôi đảm bảo với bạn là tôi đã học đủ cho tất cả chúng ta. Trong khi tôi vẫn thỉnh thoảng bơi cùng lũ cá mập với đầu gối và bàn tay rớm máu, bạn cứ thoải mái học hỏi từ những sai lầm của tôi và những người khôn ngoan hơn trong cuộc đời bạn. Cách này cũng có thể giúp bạn tránh được một số đau đớn. Người thầy Ola Chạy bộ với những chú bò Tây Tạng Tôi học hỏi rất nhiều từ những người thầy. Tôi luôn tìm kiếm những người thầy, những người lớn tuổi hơn và khôn ngoan hơn tôi, để học hỏi kinh nghiệm của họ. Tôi sẽ tìm kiếm những người sở hữu nét tính cách mà tôi muốn có được trong chương trình tiếp theo của cuộc đời mình. Và tôi sẽ học hỏi từ họ Tôi không che giấu mục đích của mình Tôi chỉ sống đúng với bản chất của mình Một thanh niên luôn sẵn sàng học hỏi Ví dụ khi mới gặp nhân viên kế toán đầu tiên của mình Tôi xem anh là một chuyên gia tài chính Và đặt ra câu hỏi rất cụ thể Hai bài học nào mà anh có thể dạy cho một thanh niên mới vào đời như tôi Anh mỉm cười và nhanh chóng đáp Hãy tiết kiệm 15% số tiền cậu kiếm được Và hãy gìn giữ cuộc hôn nhân của mình Anh đã kết hôn 2 lần và chưa kịp tiết kiệm tiền cho cuộc sống hưu trí Mà vào thời điểm đó anh chỉ còn khoảng 10 năm làm việc nữa là đến tuổi nghỉ hưu Ngay khi nhận được lời khuyên đó, tôi đã áp dụng ngay Đến hôm nay tôi đã dành dụng nhiều hơn 15% số tiền của mình kiếm được Và không ngừng nỗ lực để gìn giữ cuộc hôn nhân của mình Đó là một lời khuyên hữu ích Tôi trở nên khôn ngoan hơn mà không cần phải rơi vào cảnh ly hôn Hoặc thiếu chuẩn bị cho lúc nghỉ hưu Tôi luôn tận dụng sự không ngoan của người khác. Điều này rất hợp với sở thích du lịch nước ngoài của tôi. Người dân bản địa có kiến thức và kinh nghiệm được truyền lại từ nhiều thế hệ về quê hương của họ. Những quyển sách về du lịch, dù có dày đến mức nào đi nữa, cũng không thể có được nhiều sâu hiểu biết đó. triết lý du lịch của tôi đơn giản là học hỏi từ dân bản địa. Ví dụ, nếu muốn tìm một nơi ăn uống tuyệt vời, tôi sẽ không xem quảng cáo. Tôi sẽ nhìn vào cửa sổ của các nhà hàng để xem nhà hàng nào có nhiều dân địa phương đến ăn nhất. Ví dụ hay nhất của tôi về việc này là ở Nepal, khi tôi đang trong hành trình đi bộ đường dài với anh trai. Mục tiêu của chúng tôi là đến gần khu trại chính trên đỉnh Everest nhất có thể trong giới hạn thời gian ngắn ngủi của chuyến đi. Tôi không thích nghi tốt với khí hậu ở trên cao, nên đó thật sự là một thử thách vì chúng tôi không có bao nhiêu thời gian. Chúng tôi có một hướng dẫn viên người Tây Tạng và một nhóm nhỏ chuyên hỗ trợ những người non kinh nghiệm như chúng tôi lên núi. Vùng đất này rất đẹp, là một trong những cảnh đẹp kỳ vĩ nhất mà tôi từng được ngắm. Nhưng những trải nghiệm văn hóa ở đây còn tuyệt vời hơn cả cảnh đẹp nữa. Vì không có nhiều thời gian, chúng tôi đã bay thẳng đến độ cao cao nhất có thể, từ Kathmandu đến Lukla. Vậy là chúng tôi vượt qua được 2.900 m đầu tiên. Nhưng tôi không biết cách nào thì dễ hơn, tự leo tới độ cao 2.900m hay tìm bãi đáp máy bay ở khu vực đó. Tôi đã tra trên Google vài lần, có vẻ nơi đó có địa hình nghiêng một góc 45 độ, mặc dù thực tế thì ít hơn nhiều. Tôi chỉ biết nó khá dốc, nằm trên sườn núi hẹp, chẳng có vẻ gì là thích hợp để làm bãi đáp. Dù đã chuẩn bị tinh thần vì từng nghe nhiều lời đồn về bãi đáp này, nhưng tôi vẫn hết hồn khi nhìn thấy nó từ xa. Phi công thậm chí đã dùng bộ đàm để thông báo rằng chúng tôi sẽ đáp theo một góc khá gắt, giống như đang bay thẳng vào sườn núi vậy. Và anh sẽ dừng lại ngay trước khi bánh xe chạm đất để có cú hạ cánh thật êm. Tôi áp dụng bí quyết học hỏi dân địa phương và thấy một cặp đôi người bản xứ đang bình tĩnh đọc sách. Tốt rồi, không có gì phải hoảng. Chúng tôi đã hạ cánh hoàn hảo. Đó là năm 2004, giai đoạn cao trào của cuộc nội chiến Nepal. Khi chúng tôi hạ cánh, điều đầu tiên tôi để ý là tháp điều khiển không lưu đã trống trơn và lỗ chỗ lỗ đạn. Chúng tôi có biết thông tin về cuộc nội chiến này, nhưng chuyện đó không ngăn chúng tôi lên đường. Chúng tôi chỉ có một ngày ở Kathmandu, hiện trường của những vụ ném bom gần đây nhất. Chúng tôi nghĩ ở trên núi có thể an toàn hơn, nhưng rồi những lỗ đạn còn mới trong tòa tháp khiến tôi nghi ngờ quyết định đẩy nhanh chuyến đi này của mình. Chúng tôi được Tringy, hướng dẫn viên người Tây Tạng tiếp đón. Tringy là người bản địa và là chuyên gia về đỉnh Everest. Chỉ mới 24 tuổi nhưng cậu đã chinh phục đỉnh Everest 2 lần. Tringy trẻ hơn tôi nhiều nhưng cậu khôn ngoan hơn tôi nhiều. Tôi tin tưởng những người khôn ngoan hơn mình cho dù họ chỉ mới 24 tuổi. Vào ngày thứ hai của chuyến leo núi, sự hiểu biết của cậu đã phát huy tác dụng. Từ đằng xa, chúng tôi nhìn thấy hai cậu thiếu niên khoảng 12 tuổi, mặc áo thun trắng đang đi về hướng chúng tôi. Khi họ đến gần hơn, tôi để ý thấy cả hai đều đeo súng máy bắn tự động trên vai. Tôi chỉ biết là khu vực này có nội chiến. Hôm trước tôi đã nhìn thấy những lỗ đạn ở tháp kiểm soát không lưu ở sân bay, và bây giờ là thấy những đứa trẻ mang súng máy tiến về phía chúng tôi. Chúng tôi không biết phải làm gì. Tôi nhìn Trinh Cậu ấy hoàn toàn bình tĩnh và nói, không sao đâu, các anh chỉ cần đừng nhìn vào mắt họ là được. Chúng tôi làm đúng theo lời của cậu ấy. cô ấy không lo lắng, chúng tôi cũng không lo lắng. Vào ngày thứ ba, chúng tôi tiến vào Nam Che Bazaar. Đây là một ngôi làng có độ cao 3.500 m và là nơi gần với nền văn minh nhất trên đường chúng tôi đi. Tôi nghe nói ở đây còn có giường cho thuê để nghỉ qua đêm. Đêm hôm trước chúng tôi đã không sao ngủ được vì không khí thì loãng, trời thì lạnh và một phần là do chúng tôi quá háo hức. Đó là một đêm dài. Tôi nhớ anh trai tôi đã nói nếu anh ấy bị chẩn đoán mắc phải một bệnh nang y nào đó và chỉ còn sống được khoảng một tháng, thì hãy đưa anh ấy đến một căn lều trên dãy Himalaya này vì ở đây mỗi đêm dài như một năm vậy. Khi vào làng, Chúng tôi nhìn thấy những tấm bảng hiệu vẽ tay cho thấy nơi này có giường ngủ và vòi hoa sen nước nóng. Chúng tôi muốn sử dụng dịch vụ đó nên đã hỏi ý riêng ghi. Và cậu ấy nói không sao cả, bớt đi một đêm phải chứng kiến chúng tôi loay hoa dựng lều trại cũng là một ý hay. Chúng tôi tìm được một căn phòng khá cơ bản. Phòng có hai chiếc giường, thế thôi. Họ nói là do cuộc nổi dậy nên trong làng đang có lệnh giới nghiêm sau khi mặt trời lặn. Chúng tôi không được rời khỏi phòng sau khi trời tối. Không khí trên cao thường khiến chúng tôi phải đi tiểu nhiều lần. Nên chúng tôi hỏi xem nhà vệ sinh nằm ở đâu để phòng trường hợp chúng tôi phải đi vào buổi tối. Người quản lý nhà trọ chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Không phải cô ấy đang chỉ chúng tôi nhà vệ sinh ở ngoài, mà ý cô ấy là nếu chúng tôi phải đi tiểu trong đêm, hãy cứ tiểu ra ngoài cửa sổ bởi vì chúng tôi không thể ra khỏi phòng. Cô ấy là người địa phương, Khu ngoan hơn chúng tôi nhiều, nên chúng tôi cứ thấy vân lời. Căn phòng khiến chúng tôi khá thất vọng, nhưng dù sao chúng tôi cũng có giường để ngủ. Bây giờ đến màn tắm nước nóng. Sau 3 ngày liên tục leo núi, chúng tôi đều bốc mùi. Tôi không thể chờ đợi thêm. Trời vẫn còn sáng nên tôi đi theo các bản hiệu. Tôi trả hai đô la và được hướng dẫn đến một căn phòng. Một người phụ nữ ở đó bảo tôi cởi quần áo và vào phòng tắm. Tôi cởi bỏ quần áo và khỏa thân đi vào một căn phòng Trông giống như một cái sân hơn là phòng tắm Nó rộng hơn 20 mét vuông và không có vòi tắm nào Tôi nhìn quanh các bức tường đá được dựng bằng tay Và không thấy vòi nước nào hết Không có vòi cũng không có nước Rồi bỗng nhiên tôi nghe một giọng tiếng Anh bập bẹ từ trên cao Anh sẵn sàng chưa? Tôi nhìn lên và thấy người phụ nữ lúc nãy Cô đang ở trên mái nhà ôm một xô đứt lớn và nghiêng người ngó xuống. Tôi làm điệu bộ điển hình của kẻ bị người lạ bắt gặp khi đang khỏa thân, hai chân bắt chéo, lấy tay che thân, đau khổ nhìn lên và gật đầu. Nhờ chiếc giường nên sáng hôm sau chúng tôi thức dậy trong trạng thái tỉnh táo và thoải mái. Chúng tôi đi bộ ra khỏi làng, tiếp tục đi đến khu trại chính. Những con đường làng rất hẹp với vách đá ở hai bên. Rất dễ thấy là ở đây không có xe ô tô, Cách vận chuyển hàng hóa thông thường là sử dụng những chú bò Tây Tạng. Nếu bạn chưa biết về bò Tây Tạng, tôi có thể nói cho bạn rằng chúng rất to và có cặp rừng rất lớn. Suốt mấy ngày vừa qua, chúng tôi thường xuyên đi ngang những chú bò mang hàng du yếu phẩm lên núi. Lời khuyên duy nhất từ anh chàng hướng dẫn viên Rinky của chúng tôi là hãy đi bên mé vách núi khi đi ngang mấy chú bò. Chúng di chuyển chậm chạp và được kiểm soát tốt. Nhưng để cho an toàn thì chúng tôi vẫn đi bên mé sườn núi mỗi khi chúng tôi đi ngang qua một chú bò. Khi đi qua con đường mòn có vách đá hai bên và sắp ra khỏi làng, chúng tôi nhìn thấy một hoạt động nhộn nhịp ngay trước mặt. Có viên chợ tại quảng trường và các thương lái đang xua mấy chú bò ra khỏi khu vực bài hàng. Có khoảng 6-8 đến chú bò đang cấm đầu chạy đến con đường đá hẹp với vách đá hai bên. Chúng đang chạy thẳng tới chỗ chúng tôi. Chỉ cần nhìn ánh mắt của người dẫn đường điềm tĩnh riêng ghi của chúng tôi là tôi đã biết chuyện này khá nghiêm trọng. Anh có vẻ rất lo ngại và ngay lập tức né sang khoảng đất trống bên đường. Tôi cũng làm giống hệt anh. Anh trai tôi đang ở phía trước, và chỗ của anh ấy không có khoảng trống nào để nép vào. Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, anh đã làm một hành động siêu phàm có thể khiến cả người nhện tự hào. Anh nhảy lên, bám vào vách đá như thể bàn tay và bàn chân anh có keo dáng vậy Và thế là trong gan tất, anh đã thoát được những chiếc sừng sắt nhọn của các chú bò Tây Tạng đang bị xưa chạy. Bạn có thể trở nên khôn ngoan theo hai cách. Học hỏi từ trải nghiệm của bản thân, hoặc học hỏi từ trải nghiệm của người khác. Chúng tôi đề nghị bạn áp dụng cả hai. Hãy học hỏi từ những trải nghiệm của bản thân, cả trải nghiệm vui lẫn buồn. Đồng thời, hãy cởi mở học hỏi từ sự khôn ngoan của người khác. Hãy tìm kiếm những người thầy trong các lĩnh vực mà bạn muốn phát triển. Hãy xem xét những chữ F OLA của mình. Bạn muốn phát triển lĩnh vực nào? Đừng ngân ngại tìm kiếm một người thầy trong lĩnh vực đó và tận dụng sự khôn ngoan của họ. Một ngày nào đó, những hiểu biết của họ có thể cứu bạn thoát khỏi một chú bò Tây Tạng đang chạy hoặc một dòng thủy triều điên cuồng. Hết chương 22 Hết phần 4 chất xúc tác ola